chương ba hung tàn tội phạm truy nã chương ba hung tàn tội phạm truy nã phía trước một cái đen tuyển hán tử ngồi xuống uống một hớp nước không biết tiếp tục đi trên núi đi nhìn xem có thể hay không tìm tới sắt vách giảm bớt đen tuyển hán tử cắn răng nói ra mà tại bên cạnh hắn mấy người nhịn không được gật đầu ánh mắt liên tiếp đi hắn ba lô bên trong nhìn lão đại chuyến này chúng ta có thể kiếm lời bao nhiêu a một cái thóc bé nam nhân nói đen tuyển hán tử bất động thanh sắc đem ba lô đi sau lưng từ biệt không thể thiếu các ngươi kia phần Tốt, mọi người nâng lên tinh thần không nên đến tối hậu quan đầu bị người cả lại đen tuyền hán tử nói xong đứng dậy mấy người tiếp tục đi về phía trước bất quá mắt thấy lấy liền muốn ra thâm sơn khu vực hướng biên giới đi lão đại chúng ta giống như đến những địa phương khác cảm giác muốn xuất sơn bên trong người lùn nam nhân nói còn lại mấy người gật gật đầu bởi vì có thể cảm giác trong núi sâu đặc thủ thực vật biến ít đi đen tuyền hán tử lắc đầu không có việc gì vừa vặn ra tiên sinh bổ sung một đợt vật tư bất quá không muốn sinh sự chỉ cần không có bị người phát hiện cũng không cần chủ động gây chuyện một đám nam nhân gật gật đầu nhưng là bọn hắn đã tại trong núi sâu không sai biệt lắm một tháng kế tiếp đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịp nếu như không phải phát tài đại đế, còn có lao đại cùng hắn tiểu đệ trên thân đồ thật cảnh cáo bọn hắn, bọn hắn lúc này đã sớm chạy. đi, tiểu nhị túi ngươi cóng. đen tuyển hắn tử đem mình túi cho một mực đi theo bên cạnh hắn gần đây một cái nam tử. nam tử gật gật đầu, không nói gì, toàn bộ hành trình đều rất chậm mặc. hắn tựa như là người câm. cái khác ba người nhìn đến đây ánh mắt lóe lên một cái, nhưng căn bản không dám có động tác gì. hai người kia trên thân thế nhưng là có đồ thật, đây nếu như bị gia hỏa này đến truy cập, đoán chừng trên thân đều phải một cái lô thủ lớn. chờ một chút, phía trước có dừng chút chúng ta đi qua mua mấy quả mang ăn Đen tuyển hán tử đột nhiên thấy cái gì hai mắt tỏa sáng nơi này không tệ xe có thể đậu ở chỗ này lục ra đám người lên phía sau núi tại hậu sơn bên này hoàn cảnh phi thường tốt có núi có nước với lại tại quá khứ một bên trong đường núi địa phương đó là một mảnh rừng trúc đồ nướng ngay ở chỗ này a bên kia rừng trúc nói khả năng so sánh âm trầm với lại bên kia lá trúc luôn bay loạn so sánh bẩn một điểm lục ra đem ba lượt bước vàng ngừng tốt những người khác cũng xuống xe theo hoa nơi này mười mấy người nhãn tỉnh sáng lên Kỳ thực bọn hắn càng đẹp mắt cảnh sắc cũng thấy qua, loại này cảnh sắc kỳ thực không thể nói cái gì. Nhưng là để ý liệu bên trong kết quả, cùng ngoài ý liệu kinh hỉ là không giống nhau. Bọn hắn căn bản liền không có nghĩ tới tại cái này trên núi còn có dấu xinh đẹp như vậy địa phương, tâm lý không có trở mong, đột nhiên tới loại kia kinh hỉ liền rất mãnh liệt. Lại thêm nơi này đúng là rất xinh đẹp, sơn sơn thủy thủy, hoàn mỹ phù hợp rất nhiều quốc người đối với ẩn cư loại kia sơn thủy giữa chờ đợi. Đổi câu tiếng người đến nói, cái kia chính là địa phương khác đẹp tắc đẹp vậy, nhưng là nhân vị không đủ, càng nhiều là thiên nhiên quỷ phủ thần công nếu là đột nhiên thấy một lần vậy thật là có chút kinh hỷ nhưng là để bọn hắn ở nơi đó bên dưới kia hoàn cảnh sẽ ác liệt kỳ cục mà nơi này phi thường xinh đẹp phi thường đẹp lại càng dễ để người liên tưởng đến ẩn cư đảo viên nơi này phát triển ngành du lịch phi thường tốt ta Trung vĩ hai mắt tỏa sáng đồng ý lục giã trước đó ý nghĩ hắn cuối cùng là biết lục giã vì cái gì muốn ở chỗ này phát triển ngành du lịch nơi này đơn giản nó cũng phù hợp đây nếu là bên này lại là mấy cái dân túc hoặc là nói dứt khoát xây một cái sân trang chúng vĩ xách cái đề nghị lục dã ở bên cạnh nghe gật gật đầu cái này có ý tưởng đây hai ngày dự định triệu tập thôn dân thương lượng một chút làm sao khai phát kia đi có cái gì khó khăn cùng ta nói trung vĩ vừa cười vừa nói những người khác cũng làm mở miệng lục lao sư ngươi cứ mở miệng dù sao có thể giúp khẳng định rút trước đó lục dã là dựa vào lấy hắn tài hoa chinh phục bọn hắn cùng bọn hắn người nhà nhưng là hiện tại nói là lục dã vũ lực trị rung động bọn hắn để bọn hắn nguyện ý thành tâm thành ý đi giao dạng này một cái bằng hưu có thể nói cho dù là bọn hắn biết trong bộ đội một chút siêu nhu nhân tại cung bắn phương diện này cũng không bằng lục dã lợi hại chớ đừng nói chi là lục dã kia không phải người khí lực đây thỏa đáng chính là một người hình dết chóc binh khí tùy tiện không thể đắc tội nhìn đến đây hẳn là cũng liền minh bạch vì cái gì trung vĩ bọn hắn sẽ như thế đối đãi lục dã một cái siêu cấp nam nhân ai không muốn kết giao một cái dù là không thể kết giao cũng không thể đắc tội à không phải nói người ta không chừng một lúc nào đó nào đó khắc liền ám tiến đem người giết chết quyền lực thường thường liền đến bắt nguồn từ bạo lực chỉ có nắm giữ bạo lực mới có được quyền lực bạo lực mới có thể cam đoan quyền lực hữu hiệu, hiệu tính mà lục dã bản thân liền là nắm giữ lấy nguyên thủy nhất bạo lực người nam nhân phổ biến đều có thể ý thức được điểm này nhưng nếu như là nữ tính nói Đồng dạng đều sẽ cho rằng quyền lực bắt nguồn từ địa vị. Các nàng luôn là cho rằng có được địa vị liền có được quyền lợi, nhưng thì thật đây là một kiện so sánh hoang đường sự tình. Hoàn toàn lẫn lộn đầu đôi. Lục Gia đối mặt mọi người nói vẫn là rất cảm động, bất quá hắn mình cho rằng trước mắt vẫn là không cần mọi người hỗ trợ. Bất quá hảo ý hắn tâm lĩnh. Vậy liền đa tạ mọi người. Tới tới tới, hôm nay không nói khác, hôm nay đó là sống phong túng. Lục Gia khoát khoát tay. Mọi người cũng liền không lại nói chuyện, từ xe ba bánh bên trên tháo xuống đồ vật. Tại chỗ liền dọn lên một cái to lớn bị đứng, mọi người vô cùng náo nhiệt vây tại một chỗ mọi người châm lửa nhóm lửa bắt đầu chuẩn bị đồ nướng mà lục dã bánh sau xe không chỉ có từ khoảnh bán đồ lặt vật mua cánh gà chờ còn có những vật khác Cũng tỉ như lục dã sân trong kia chút bị hắn coi là chân bảo hệ thống xuất phẩm tinh phẩm rau quả có thể nói hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm liền không có một cái kém cỏi tới tới tới mọi người đều lên tay hỗ trợ một cái lục dã chào hỏi đám người tới hỗ trợ xin que đám người vô cùng náo nhiệt tập hợp một chỗ tiếng cười cười nói nói không ngừng mà tại một bên khác rừng trúc bên trong năm cái nam nhân xông vào rừng trúc không nhìn lan can lão đại ngươi nhìn những ngày rừng trúc măng vẫn là màu tím đây thấp thấp bé tiểu nam nhân nói Thoạt nhìn vẫn là cái gì hiếm có chủng loại không tệ không tệ đen gầy nam nhân gật đầu đi nhóm lửa đi nấu chi ăn đám người đem đây một mảnh nhỏ rừng trúc trà đạm hoàn toàn thay đổi đào thật nhiều măng lại chỉ chọn lấy nhất mập lớn nhất đây măng nghe lên cũng không tệ không có ở trên thị trường gặp qua khẳng định là đồ tốt mập lùn nam nhân nói lại gạt ngã mấy khoản đổi bả măng vụ dựa vào cái gì các ngươi kiếm tiền dễ dàng như vậy ta để cho các ngươi kiếm tiền ta để cho các ngươi kiếm tiền mập lùn nam nhân nói nói một bậc người lùn đừng bừa tranh thủ thời gian đến ăn xong rời núi đen tuyển hán tử nói ra lao đại đến mập lùn nam nhân vội vàng nói mụ hắn lại chưa hết giận gạt ngã mấy quả nổi bật măng chương 323, có người đổ đứng chương 323, có người đổ đứng mấy người vây quanh ở rừng trúc bên cạnh cầm lấy mang áo còn có một số lá trúc khô trúc sinh hỏa với lại bọn hắn tại rừng trúc bên cạnh bắt lấy mấy con gà xem ra hẳn là người khác thả rông cũng là không chút khách khí giết liền chuẩn bị ăn mụ rất lâu cũng chưa từng ăn con thịt đen tuyển hán tử mắng một câu Trước đó tại Thâm Sơn thời điểm nhóm lửa đặc biệt rõ ràng, bọn hắn căn bản liền không dám nhóm lửa, mà tới được hiện tại bọn hắn đi vào nhân loại hoạt động khu vực, cuối cùng có thể nhóm lửa, cũng không sợ bị đằng sau người thấy được, bởi vì căn bản liền không tân rõ. Đây gà mùi vị không tệ a. Đen tuyển hắn tử cắn một cái nửa sống nửa chín gà, mập mờ nói ra. Lúc này nếu là lại có cái nương môn nhi, vậy thì càng tốt hơn. Bên cạnh người lùn nói ra. Nghe lời này, đám người nhìn về phía hắn nhao nhao gật đầu, lời nói này đến quả thật không tệ. Lúc này lại có cái nương môn, kia thật sự là xấu rồi. Tốt, đừng có nằm mộng tranh thủ thời gian ăn ăn xong rời núi đi đen tuyển hán tử nói ra những người khác nghe xong lời này liền vội vàng gật đầu Tốt, lao đại a đây mang hương vị cũng không tệ a có người đột nhiên chú ý tới mang hương vị hơi kinh ngạc cái gì hương vị a ta thử một chút bên cạnh người lùn một mực chờ không kịp trực tiếp cách ra một cây sinh cắn một cái lập tức hai mắt và sáng thấp nam nhân nói lao đại các ngươi thử một chút đây mang ăn sống hương vị càng tốt hơn thật giả đám người kinh ngạc cũng ngao nhau bẻ một cây thử một chút thật đúng là xem ra đây mang đúng là một cái đặc thù loại a cũng không biết là cho những người có tiền kia ăn thấp nam nhân nổ một bộ nước bọn có chút tức giận bất bình đám người nghe nói như thế lập tức cười cười cũng không dính bảo. bọn hắn biết mình cái này đồng nghiệp trước đó không có gì tiền bị người khi dễ qua cho nên đối với kẻ có tiền có loại hận đời cảm giác hơn nữa còn động thủ đem hắn lão bản cho xử lý bởi vì là biết điều này cho nên bọn hắn cũng không có cùng thấp nam nhân chấp nhặt ý tứ an đi an đi đem tuyển hắn tử nói ra mà lúc này đây có người kịp phản ứng a chờ đã các ngươi ngửi được bị không Những người khác nghe xong lời này, lập tức cái mũi cũng là hít hà, giống như sát thực có vị đồ nướng bị a, đám người đều là sức sở. T, Phu cận có người đồ nướng. Đen Tuyển Hán Tử lúc này biến sắc, vô ý thức liền muốn làm những gì? Bất quá nghĩ đến nơi này đã là nhân loại khu cư trú, có người đồ nướng không phải rất bình thường sao? Lão đại làm cái gì? Muốn hay không xử lý? Bên cạnh thấp nam nhân lấy ra dao, làm dám làm. Đây đều nhanh rời núi, người cho ta gây chuyện, đây là hận không thể chúng ta hành tung bại lộ a. Đen Hán Tử đập hắn chán một cái, đừng để ý tới bọn hắn chúng ta tiếp tục ăn có hát hán tử vùi đầu tiếp tục ăn trên người bọn họ có đồ tốt tại chỉ cần sống qua trong khoảng thời gian này đem đồ vật một bán lập tức đều có thể biến thành kẻ có tiền đám người nghe xong lời này cũng kịp phản ứng thành thành thật thật ngồi xuống tiếp tục ăn cơm chỉ bất quá chóp mũi thỉnh thoảng thổi qua đến đồ nướng mùi thơm không biết có cái gì ma lực để bọn hắn trong bụng tham ăn một mực gọi gọi không ngừng trọng yếu nhất đó là mụ ta không chịu nổi thấp nam nhân cầm trong tay măng ném bên trên đứng dậy liền muốn đi nơi xa đi ngươi làm gì đi đen tuyền hán tử lạnh dọn mở miệng lão đại ta đi làm ăn chút gì thấp nam nhân nói ngươi được rồi được rồi đem tuyển hán tử kỳ thực cũng là thèm không được hắn lúc này rứt khoát cầm trong tay ăn một nửa nửa chân gà ném bên trên ta đi chung với ngươi vậy chúng ta cũng đi những người khác từng cái đều đói điên rồi trực tiếp đi theo mà bên này lục dã đang tại làm hắn phải đổ nướng chủ lý người trước nướng ngươi lại nướng ngươi sau đó lại nướng ngươi bên cạnh người từng cái nước bọt chảy ngang đã không nhịn được lục lão sư ngươi tay nghề vẫn là trước sau như một chúng vĩ nhịn không được tán dương kỳ thực hắn là muốn thúc giục lục dã nhanh một chút Hầu Bình cũng là oang oang mở miệng, Lục lao sư ngươi quá lợi hại, có thể văn có thể vó nấu cơm còn như thế ăn ngon. Lục Dã bị thổi phồng đến mức trên mặt kìm lòng không được lộ ra mỉm cười. Được rồi được rồi, đừng nói nữa, nhanh tốt, đến lúc đó một người một chua Lục Dã trong tay nắm chặt hai đại đem xiên nướng, đang cố gắng làm hắn quẩy đổ nướng chủ lý người. Theo hắn bung xuống một chút gia vị, mùi thơm tung bay đến càng xa. Cách đó không xa tìm mùi thơm mà đến đen tuyền hắn tử nhịn không được nuốt miệng miệng, thơm quá à. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao bọn hắn đã một tháng kế tiếp thời gian chưa từng ăn qua quen đồ vật. Lúc này đừng nói là đồ nướng liền xem như một điểm nước muối lo thịt, bọn hắn đều có thể trở thành chân tu mỹ vị. Bất quá vì cái gì cảm thấy cái này đồ nướng so những ký ức khác bên trong nướng xong ăn nhiều như vậy. T. Đợi chút nữa nhất định phải ăn đã nghiền. Tiếp tục đi trước một điểm, bọn hắn liền nghe đến náo nhiệt âm thanh, đen tuyển hán tử biến sắc. Thanh âm này nghe xong liền biết có mười mấy người. Đây mẹ hắn không phải là gặp gỡ có người mai phục a. Trên người hắn đồ chơi kia nếu như bị điều tra ra tuyệt bức là muốn ăn 5 phút đồng hồ đạn, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chờ một chút khỉ nhỏ, người trước đi qua nhìn xem. Có chút hán tử nhìn thoáng qua thấp Nam nhận nói khi nhỏ nghe nói như thế liếm môi một cái không có vấn đề lao đại hắn lặng lẽ sở qua đi liền thấy mười mấy cái nam nam nữ nữ ở bên cạnh trên đất chống nấu cơm dã ngoại trong đó năm cái nương môn nhường hắn thấy con mắt lửa ra lục quang ngoa tạo hắn dám phát thể hắn đời này gặp qua nhiều như vậy nương môn liền không có một cái đẹp mắt như vậy mấy cái này nương môn trên thân khí chất là hấp dẫn người ta nhất mỹ mạo sắp xếp thứ hai khi nhỏ nuốt ngụm nước miếng đội vàng lặng lẽ sở trở về lao đại bên kia đó là mười mấy cái người trẻ tuổi không phải cái gì cảnh sát đen tuyển hán tử vẫn là rất tin khi nhỏ nói gia hỏa này có thể giết lao bản một nhà sau đó chạy trốn 3 năm đối với phương diện này tuyệt đối cảnh giác nếu không phải hắn phần này cảnh giác tâm 3 năm truy nã thời gian bên trong sớm đã bị người bắt trở về linh công đi chúng ta đi qua mượn diệp thịt. đen tuyển hán tử nói ra đương nhiên hiện tại đi qua là mượn thịt chờ một chút nếu là toàn không có uy hiếp nói vậy liền nói không chừng là mượn cái gì lao đại ngươi không biết ở bên kia còn có năm cái nữ môn trường thái thủy linh khi nhỏ còn tại sinh động như thật lời này vừa ra năm cái nam nhân lúc này con mắt liền toát ra lục quang tại rừng sâu núi thẳm hơn một tháng đã sớm nhanh biệt xuất giảm đến. Loại tình huống này nghe nói có mỹ nữ, con mắt không buốt lên lục quang mới là lạ, lạ. khi nhỏ vẫn còn tiếp tục nói đến, với lại chúng ta bên này có 5 người, bên kia năm cái nương môn vừa vặn một người một cái. ngươi nói đây có khéo hay không? đây có phải hay không là ông trời chủ định? tất cả nam nhân đều kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái, đi lên nhận thức một chút, mượn một thịt.